Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Vậy là Lam đã đi làm Avener được gần một tháng nay rồi Ngày nào về cũng mệt làng người Ăn tạm cái gì đó rồi ngủ một mạch tới sáng luôn Sáng nào cũng leo 9 tầng cầu thang bộ Thôi thì coi như đó là một cách rèn luyện thân thể Đồng nghiệp trong phòng bắt đầu chào hòi ngọt nhạt với cô Chứ không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa Nên không khí có phần thoải mái hơn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 vẫn tìm mọi cách để hành hạ, bới móc và chửi rủa cô. Hai ngày nay cô ta đi công tác, không khí đúng là dễ thở. Việc của Lam không giảm đi, nhưng ít nhất cô còn có thể quay sang Thanh Nhàn để kiếm chuyện. Thật ra thì giống như Thanh Nhàn nói, làm công việc nào cũng có điểm không hài lòng. Nếu như muốn nhàn hạ thì lương chỉ ba cọc ba đồng, còn muốn lương ổn định thì phải chịu đựng được áp lực. Lắm lúc oải quá, Lam chỉ muốn nghỉ việc, rồi đến đâu thì đến. Nhưng cô lại suy nghĩ đến ngoại của mình đang ở quê. Ngoại đã dành cả sức lực để nuôi nấng cô, thay cho mẹ cô, dù không là máu mủ ruột thịt. Nếu cô không làm việc, thì ngoại không biết nương tựa vào đâu. Cả cô nhi viện, cô mang ơn cả đời nữa. Và lại dù ở đây, cô chỉ làm một chân sai vặt. Nhưng lương cũng thuộc top đầu của các công ty trong thành phố. Cô chịu khó không cãi lời sếp, Lương cũng được 15 triệu. So với làm báo chí, chỉ 4 triệu lương cứng, thêm tiền nhuận bút. Thì kịch kim lắm, chỉ được 9 đến 10 triệu mà thôi. Làm mở hộp bánh ra. Ở đây không ai quen biết, nên cô không ăn trưa với ai cả. Vậy là hôm nào cô cũng mang cơm. Hoặc là bánh mình tự làm đến công ty Vừa cắn được một miếng Đặt xuống Thì có ai đó đã cầm lên Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp bánh Đang ở trên tay của Phong Hôm nay tôi không muốn ăn cơm cô ăn cái này đi Vừa nói Phong vừa đặt hộp cơm bên cạnh Còn cái này là của tôi Chưa nói xong là thấy Phong cầm miếng bánh Cắn vào cái chỗ mà Lam vừa mới ăn lúc nãy Làm trợn mắt, anh ta không sợ bẩn sao? Phong cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng, để lại cho Lam còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Làm mở hộp cơm, cơm tấm sườn trứng, ngon quá. Cô cũng không nghĩ rằng mình lại được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Không nghĩ ngợi gì nhiều, xé đũa xé thìa ra và bắt đầu chiến đấu. Trong phòng giám đốc, Phong cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Bánh được làm rất đẹp và thơm, ngon vô cùng, mát và ngọt đến xương. Cả người anh như bay lên, cái cảm giác vô cùng thoải mái. Trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh cô đứng trước bàn bếp để làm bánh. Phòng bất giác mỉm cười mà không hề nhận ra rằng ánh mắt của anh vô cùng lấp lánh. Diệp anh lả lướt bước vào. Anh vẫn chưa ăn gì sao? Ơ, sao lại ăn bánh này? Cô ta cầm một miếng bánh lên, nhìn thật là chói mắt. Bánh gì mà xấu xí thế này? Thợ bánh nào mà làm cái bánh tồi tệ vậy mà anh? Thế mà anh cũng ăn được. Phòng cướp lấy cái bánh trên tay của Diệp Anh, cẩn thận vào hộp bánh, nhìn cô ta chán ghét. Anh thích là được. Sắp tới anh có một số việc để giao cho Mạch Lam. Em tạm thời đừng giao cho cô ấy những công việc của phòng truyền thông. Để cho cô ấy có thời gian thực hiện công việc của anh. Anh à, anh giao cho cô ta làm cái gì? Các loại cáo giả đấy, thì làm được việc gì chứ? Tại sao anh không giao cho em? Việc truyền thông báo chí, cô ấy có mối quan hệ với các phóng viên hơn em. À anh ơi, chiều nay về nhà ăn cơm, bố và bác trai bảo có chuyện cần bàn đấy. Thôi được rồi, em cứ về trước đi, anh đánh xe về sau. Em ra đây, gọi Lam vào cho anh nhé. Diệp Anh nũng nịu quàng tay qua cổ của Phong. Thôi được rồi, nhưng chiều nay anh nhớ về sớm đấy. Em và ba mẹ đợi anh, nhé. Phong nhăn mặt, môi nước hoa nồng nặc của Diệp Anh khiến cho anh không thể nào thở được. Diệp Anh đến chỗ bàn của Lam, hất hàm ra lệnh. Này, cô vào phòng của tổng giám đốc đi có việc giao cho cô đấy. Vào phòng tổng giám đốc ư? Anh ta có việc gì sao? Trưa nay mới lấy bánh của mình, sao không thấy nói cái gì nhỉ? Làm gõ cửa, nghe tiếng vào đi, sau đó cô bước vào. Phòng ngồi sau bàn làm việc, đang sở tài liệu chăm chú xem. Cô ngồi xuống đi, chờ tôi một chút. Làm ngồi xuống ghế sofa nhìn ra ngoài ô cửa kính. Nắng ngoài kia rực rỡ quá, xuyên qua tia nắng, những hạt bụi li ti nhảy nhót, ống ánh và huyền diệu. Đúng là văn phòng của Tổng Giám Đốc có khác, view đường chân trời rất đẹp. Chỉ cần nhìn mặt trời đỏ rực, đang hạ dần xuống chân trời, thì đã thấy thoải mái và bình yên rồi. Trong đầu của Lam hiện lên, những hình ảnh lúc ở quê, ngày nào cũng cũng đi ra biển. Hồi nhỏ không có khái niệm ngắm bình minh như bây giờ, chỉ là dậy sớm, đi cào ngao. Hay đi bắt vẹm. Bình minh buổi sáng sớm, không ngờ lại tuyệt vời trong lành và dễ chịu mát mẻ. Phòng dừng tay lại, đang định đứng lên đi đến bàn trà, thì nhìn thấy Lam đang ngẩn người, nhìn ra bên ngoài. Môi khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng, như đang suy nghĩ đến điều gì đó, rất là hạnh phúc. Trong dáng chiều, cô gái ngồi đó, ánh nắng bao bọc xung quanh, Trong lòng Phong như có một dòng nước ấm chuyển khắp cơ thể mang đến một cảm giác bình yên và thanh thản đến lạ Đến khi Phong ngồi xuống mở nắp trà kêu cách cạch thì Lam mới giật mình quay trở về với thực tại Cô lúng túng Xin lỗi Tổng Giám Đốc Anh gọi tôi có chuyện gì ạ? Phong rót một chén trà rồi lên tiếng Cô uống đi Rồi tôi giao việc cho cô Làm tròn mắt Giao việc ư Từ nay cô không làm công việc Của văn phòng truyền thông nữa Cô tập trung vào cái này cho tôi Về đề án quan hệ báo chí trong năm tới Đây là tư liệu từ ngày thành lập Và lịch sử quan hệ báo chí Cần thêm thông tin gì Cô có thể đến lấy ở các phòng ban Nếu không hiểu cái gì Thì cô có thể hỏi tôi Làm hơi nhíu mày, nhanh chóng chạy những suy nghĩ trong đầu. Đề án quan hệ báo chí ư? Anh ta không sợ mình nội dán thông tin cho công ty báo chí sao? Cô làm đề án này, nếu được tôi phê duyệt, cô sẽ có thưởng. Tổng giám đốc này, anh không sợ tôi tiết lộ thông tin mật của công ty, cho cánh báo chí sao? Cô cứ việc, nếu như cô có lá gan đó. Nghĩ đến những bức ảnh còn trong tay của anh ta Lam trần trừ một chút Sau đó lên tiếng Nếu tôi hoàn thành đề án này Và anh đánh giá đạt Tôi không cần thưởng Tôi có thể ra một điều kiện khác không Cô nói đi Tôi muốn mua bản gốc Của những bức ảnh đó Cô không có quyền Ra điều kiện ở đây Tôi đã ra khỏi nghề báo rồi Tôi không còn là mối đe dọa của Avener nữa Tại sao anh lại cứ lấy cái đó để uy hiếp tôi chứ? Lam bắt đầu nóng lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô sợ gì tôi uy hiếp? Chẳng phải cây ngay không sợ chết đứng sao? Phong nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam. Ánh mắt của cô lúc này đang dâng đầy lửa hận. Tôi đời này không sợ. Chỉ sợ trên đời này có những kẻ tiểu nhân lấy nỗi đau của người khác để đùa cợt mà thôi nói xong cô đứng dậy cầm tập tài liệu sau đó dậm chân thật mạnh bước ra khỏi phòng gương mặt của phòng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt không thể nào che giấu được cái sự cuồn cuộn của những cơn sóng vừa lúc này thì triết bước vào ai cướp tiền của cậu à không cậu đến có việc gì không có gì tiện xong ca trực thì tôi qua thôi này cô gái đấy đi à Cô nào Thôi cậu đừng có giấu Đã bê hẳn người ta vào đây làm rồi cả, Không biết sao Chứ mình thấy mấy nhân viên nói Cô Lam vào công ty làm việc rất chăm chỉ Cũng không có biểu hiện gì Giống như những chuyện kia Chắc là cầu hiểu lầm cô ấy rồi Chưa nói hết câu Đã bị Phong gần giọng ngắt lời Cậu nói đủ chưa hai cậu bị siêu lòng Vì vẻ ngoài ngây thơ của cô ta Ê da, anh bạn Tôi đâu có dám. Cậu biết là tôi không ăn mặn mà. Tôi không thích cô ta. Chẳng qua chỉ là một nước cờ của Avener thôi. Phòng lầm bầm. Tôi thích thuần phục những người thông minh, nhưng bướng bỉnh. Phòng lại nhớ lại cái vẻ cuột cường bướng bỉnh của cô. Người như cô nếu không muốn thì không ai có thể bắt cô ta làm được gì. Mà vẻ mặt của cô ta trong những bức ảnh đó rõ ràng là tự nguyện thật là quá dơ bẩn. Ngay sau ngày hôm đó, Lam chạy đôn chạy đáo các phòng để xin số liệu làm đề án. Cô đã từng có thời gian làm truyền thông, nhưng hồi đó mới ra trường, quả thật chưa có kinh nghiệm, lại chỉ làm ở vị trí content chứ không phải là pro, cho nên cô không hiểu rõ cho lắm. Tuy nhiên Lam là người đã làm cái gì là phải làm cho trọn vẹn và hết sức mình. Cô tự nhủ mình phải làm chỉn chu nhất để lần này những nhân viên kia không xem cô là đầu bò thăng tiến vì leo lên giường người khác nữa. Ngày tối hôm đó, Tú Hân được điều động giảng dài một buổi tối cho Lam, để cho cô hiểu thế nào là truyền thông báo chí. Hân lên một cái sườn cho Lam, để từ đó cô có thể phát triển chi tiết phù hợp với một doanh nghiệp thương mại như Avener. Mấy đêm thức trắng, từ chối tất cả các cuộc hẹn của bạn bè, Cuối cùng bàn đề án cũng xong xuôi. Lam hồi hộp vô cùng. Hôm nay là thuyết trình trước ban giám đốc và bộ phận truyền thông. Bước vào phòng họp, mọi người lúc này đã ngồi kín bàn chữ U. thanh Nhàn chịu trách nhiệm điều khiển máy chiếu cho Lam. Cô gái làm dấu cố lên và nháy mắt với Lam một cái. Lam nhìn Nhàn cười, sau đó dơ ngón trỏ ăn ý. Còn Diệp Anh, khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam. Không biết có làm được cái trò trống gì hay không? Đúng là quê mùa xấu xí. Phòng ngồi đầu bàn, nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin. anh còng môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi. Hy vọng cô ta yêu tú như khi viết bài báo. Làm bật máy chiếu. Sider đầu tiên là nhắc lại những hoạt động chăm sóc báo chí năm vừa rồi. Sider tiếp theo là tổng quát, đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo. Dừng lại, giữ nguyên sai đồ đó cho tôi. Tại sao tôi giao đề án một năm mà cô chỉ làm có một quý? Làm bình tĩnh nhìn bao quát mọi người trong phòng một lượt, sau đó dùng lại ở phòng. Tôi có nhớ rõ là Tổng Giám đốc giao cho tôi làm đề án một năm. Tuy nhiên, tôi có theo dõi lại sổ sách của kế toán và các phòng ban khác đều báo cáo theo quý. Tôi nghĩ rằng tất cả các số liệu của các phòng ban Nên hợp nhất vào một hệ thống Cho nên tôi đã làm theo quý ạ Phong nhìn sang diệp anh Anh không nói gì Nhưng ánh mắt lạnh rét của anh Cô ta chống chế Lắp bắp nhỏ giọng nói Cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà Xin lỗi tôi xin tiếp tục ạ Làm đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông Trong ba tháng tới hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí. Đến đoạn chăm sóc phóng viên, phong lười biếng dựa vào ghế ra lên tiếng hỏi. Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỷ để ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao? Thưa Tổng Giám đốc, về vấn đề này, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với sếp của các tờ báo lớn, nhưng lại chưa chắc kết nối được với phóng viên Mỗi ngày hàng trăm bài báo của các doanh nghiệp chúng ta xuất bản, nhưng có mấy người đọc đâu ạ. Có báo, có bao nhiêu view, thì chỉ có lèo tèo có vài cái. Chưa kể đến content của chúng ta quá dập khuôn và thiếu tính sáng tạo, thiếu cảm xúc. Vì vậy tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Phong nhìn cô chào phúng, sau đó lên tiếng. Có nghĩa tôi phải đổ tiền ra để mua chuộc họ ư? Có thể với cương vị của một người kinh doanh, anh sẽ lấy tiền ra để giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng với những người cầm bút thì khác. Tại sao những nghỉ ven của công ty chúng ta không mời phóng viên mà lại chỉ mời sếp của họ? Mời đến không phải để phong bì, không phải để quảng bá sản phẩm, không phải để bắt buộc họ viết bài, mà là cho họ thấy hệ sinh thái của tập đoàn chúng ta tuyệt vời như thế nào. Đó là mang đến một cảm giác cho người khác để người ta có thể cảm nhận mình làm nhìn thẳng vào đôi mắt của phong cô thuyết trình đấy nhưng chính là để nói cho anh ta biết đừng có nghĩ rằng tống tiền vào miệng người khác là giải quyết được tất cả vấn đề phong cũng nhìn cô không chớp mắt đôi mắt đẹp trong veo ánh lên sự giễu cợt làm anh cảm thấy hứng thú vô cùng được lắm chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong một cuộc họp như vậy vậy nếu sắp tới Tôi để cho cô Lam đây, tự quyền tổ chức một event. Như vậy thì cô có tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn không? Anh nhìn xoáy vào đôi mắt của cô hơi mỉm cười. Đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình, làm bối rối một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại phong độ. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng còn tùy thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén. Được, quyết định vậy đi, mời cô tiếp tục. Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh lúc này mới bĩu môi. Ếch ngồi đáy giếng cái này thì liên quan cái gì? Lam quay vào, si lai giấu nụ cười, hôn thê của Tổng Giám Đốc, kiến thức thật dày, quà này đúng là không chửi, không hết ngứa mồm làm nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi. Tiện đây tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút, phiên bay của Avener chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow ạ? Diệp Anh ngớ người, trả lời cho có. À thì ư, mấy chục triệu lượt gì đó. Làm từ tốn ra hiệu cho nhàn, nhanh chóng chuyển sang một sai lầm mới. Có thể chỉ Diệp Anh bận quá nên không nắm được cụ thể. Pin bay của chúng ta có bao nhiêu lượt like. Nhưng nếu cao như chị nói, thì hữu xạ tự nhiên hương rồi. Chứ chúng ta chẳng cần vì tính đến pro, qua pin bay làm gì. Diệp Anh hơi xấu hổ, nhưng cũng không biết phải phản bác như thế nào. phiên bay chính của chúng ta, hơn 2 triệu lượt like và follow, chưa kể những bài phiên bay vào group vệ tình khác nữa. Tuy nhiên, tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít, Dày lắm thì một tuần chỉ có một bài, và bài đăng vô thưởng vô phạt, không liên quan gì đến Avena. Tôi nghĩ rằng để sót một nguồn tài nguyên như vậy thật là phí phạm. Thứ nhất, bỏ tiền chạy quảng cáo cho các bài đăng vô thưởng vô phạt, không mang lợi nhuận của công ty, mà còn làm thân thụt, ngân quỹ. Thứ hai là bạn đọc, cảm thấy rất nhàm chán với cái kiểu bài đăng như vậy, và không thấy ấn tượng gì với Avena. Phòng nghe xong thì nhíu mày. Đúng là anh bò sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng ra vấn đề, không hồ danh là phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bình của cô đào sâu hơn một chút, thì những sai phạm của Avener từ thời bố anh để lại sẽ bị lôi hết ra ánh sáng. Tiếp đi. Được phòng khích lệ, Lam lại càng say xưa hơn. Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung Bay liên quan đến Avener. Cái này tuy có cần kinh phí, nhưng chắc chắn sẽ thu lại được nếu như lượng tương tác tăng. Phong hiểu điều này, vì Minh viết một cái sở tác tớt cũng được trả giá hàng chục triệu khi lượng follow của nó từ các em gái quá lớn. Cô sẽ làm nội dung cụ thể như thế nào? Cô cho tôi một vài ví dụ đi. Cái này không hề khó. Như cái cách của Việt Nam Vision, bi cho các ca sĩ giống như là Hà Anh Tuấn đợt live show vừa rồi, họ tổ chức bán vé qua fanpage. Đó là một cách hút view và lượng follow. Hoặc đơn giản hơn, chúng ta có thể dựng những video hài, ngắn hoặc là video tương tác với giới trẻ ngay tại công trình của Avener để quảng bá. Có rất nhiều cách có thể làm được điều này. Bàn họp lúc này im phăng phắc không tiếng động Một số người ngạc nhiên với khả năng thuyết trình của cô Một số ghen ghét đố kỵ phòng lúc này lên tiếng Còn gì nữa không? Kế hoạch truyền thông cuối cùng Làm hơi ngập ngừng một chút Nhìn ra chân trời ngoài ô cửa kính Anh nhìn cô lên tiếng Sao thế? Cô hết vốn rồi à? Làm thẳng lưng Hít sâu một hơi Tôi thấy cách của ca sĩ Hà Anh Tuấn rất tuyệt. Anh ấy dành toàn bộ tiền vé cho dự án trồng rừng và được báo chí rất ca ngợi. Mọi người không hiểu Lam đang nói gì, nhìn nhau thắc mắc. Nhưng Phong thì hiểu rất rõ. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô dù chỉ là một giây. Thì sao? Tôi nghĩ rằng tập đoàn của mình nên làm theo cách này. Lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa qua, chính vì một dự án của Avener phá rừng phi lao trên biển mà tôi quyết định làm lại cái bài điều tra đó. Tôi chỉ mới vào Avener được hơn một tháng và mới biết có những dự án bảo tồn thiên nhiên song song khác. Nhưng chúng tôi không biết được bởi vì Avener không có truyền thông ra bên ngoài. Cho nên hơn hết, hãy tập trung truyền thông mạnh vào cái mảng công trình xanh. Phòng nhìn cô gái nhỏ nhắn. Đứng lọt thỏm khung chiếu rộng lớn, trước bao nhiêu người đang cố che giấu xúc động. Nếu như không kết thúc, thì cái máy nước kia chắc chắn sẽ trào ra. Được rồi, kết thúc ở đây. Bản đề án này tôi duyệt. Tuy nhiên còn một số chỗ phải điều chỉnh để cho hài hòa với chiến lược truyền thông chung. Tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau. Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp lam thở dài nhẹ nhõm Thanh Nhàn mới chạy tới Vỗ vai của cô Giỏi quá Hú hồn Cảm ơn Nhàn nhé Nhờ Nhàn hỗ trợ An ý cho tôi Diệp Anh thấy vậy thì xùy một tiếng Bước ra khỏi phòng Trong phòng bây giờ chỉ còn Lam Đang loay hoay thu dọn mái chiếu Phòng vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Lam làm dọn xong mái chiếu Không để ý rằng Đằng kia đang có người nhìn mình Cô nằm dài ra bàn, thở phì phò. Cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm, bây giờ chỉ thèm một giấc ngủ. Cô nhắm mắt lim dim Ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây, không ý thức được, khuôn miệng mình đang cong hết cỡ. Cảm giác có người chằm chằm nhìn mình, làm cho Lam giật mình. Cô mở mắt, nhìn thấy Phong đang lười biếng, dựa vào ghế ra, nhìn mình và mỉm cười. Lam xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội vàng cầm usb bước ra ngoài từ từ cần phải bàn một số chi tiết đã làm chợt nhớ kết thúc buổi thuyết trình anh có nói rằng phải trao đổi cúi gằm mặt quay lại bất ngờ đụng phải một khuôn ngực vững chắc ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt phượng dài dài đang nhìn mình chăm chú làm vội vàng rối rít tổng giám đốc xin lỗi anh tôi không cố ý Buổi trưa rồi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm và bàn công chuyện luôn. Phòng đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng. Lam ngỡ người, vội vàng bước theo anh. Họ bước vào một nhà hàng Nhật phong đầy thực đơn đến trước mặt của Lam. Cứ gọi đi, hôm nay tôi trả tiền. Ăn mừng đề án của cô. Làm gọi cho mình một suất sashimi. Anh gọi đi. Cô ấy dùng như thế nào? Thì tôi dùng như thế nhé. Nước cũng vậy. Phong nói với người phục vụ. Làm cụp mắt nhắn tin cho Hân và Minh kể về vụ thuyết trình ngày hôm nay. Cô nhoèn miệng cười, nụ cười tươi, không thể không lôi kéo ánh mắt của Phong. Phong không rời được cô. Lông mi dài rậm, khuôn miệng cười tươi. Xong việc, có vẻ thỏa mãn nhỉ? Tất nhiên rồi, tôi là người có chữ tín mà. Tôi tự hỏi tại sao một phóng viên miệng lưỡi như cô lại có thể nghèo như vậy? Cô làm phóng viên điều tra làm gì? Làm phóng viên ảnh cho nhàn nhạ. Phải có người như tôi thì mới bị anh lừa vào hang ổ như vậy chứ. Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy. Cô không sướng à? Ai, còn hơn là ăn cái đồng lương ba cọc ba đồng. Vâng, sướng lắm. Anh thấy vị hôn thê của anh xem. <cười> Cô ta sai tôi, có khác gì cu ly không? Nghe đến cái từ vị hôn thề, phong xa sầm mạt mũi. Cô lo ăn đi, nói nhiều. Cái thể loại gì vậy? Bơi vào mồm người khác rồi, bây giờ lại nói người ta nói nhiều. À này, anh bảo bàn kế hoạch của tôi, còn sửa cái gì? Cô ăn xong thì nói, vội vàng làm cái gì chứ? Diệp Anh lúc này bước vào quán, ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong và Lam đang ngồi ăn cùng với nhau. Cô ta bước tới tự nhiên, ngồi sang bên cạnh của Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đi, sao không gọi em? Lam phản ứng rất nhanh. Chỉ tình cờ gặp thôi, bàn về cái bàn kế hoạch của tôi mà. Vừa lúc đó người phục vụ đi đến, Phong ngắt lời. Em ăn cái gì, em gọi luôn đi. Làm hơi khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình thường, khi vừa chấm một miếng sashimi thì Diệp Anh đưa tay ra, môi nước hoa nồng nặc làm cho Lam có cảm giác buồn nôn. Cô ôm ngực ho sặc sụa. Phòng vội vàng ngồi sang ghế đối diện, vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô. "Có sao không? Ăn từ từ thôi chứ." Ánh mắt dịu dàng chưa từng có của anh Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hay là cay quá? Này, cô uống chút nước đi. Làm hơi nhíu mày, tránh xa bàn tay của anh. Xin lỗi, tôi dị ứng với mùi nước hoa. Diệp anh lầm bầm. Đúng là cái đồ nhà quê, mới không dùng nước hoa. phòng nhận thấy hành động của mình hơi lố, anh ngồi lại vị trí cũ. Cầm ly nước chanh lên, khôi phục lại vẻ trầm ồn lạnh lùng của mình. Diệp Anh nhìn Phong hơi cau mày lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau trên bàn. Ơ, anh bị bệnh dạ dày cơ mà, tại sao anh uống nước chanh? Thì uống cho thanh đạm thôi. Làm không muốn xuất hiện dưới con mắt ganh ghét của Diệp Anh, cô ta lại nghĩ rằng cô mồi trài tổng giám đốc thì lại ăn đủ. Cô rút giấy ăn, chấm khóe miệng. Tôi xong rồi. Bạn tôi đón ngoài kia. Chào hai người. phòng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Bản kế hoạch xong rồi. Cho cô nghỉ một ngày. Chuẩn bị kế hoạch sáu tháng. Tôi sẽ bàn sau. Thưởng kế hoạch kế toán thì bổ sung vào lương cuối tháng nhé. Cảm ơn Tổng Giám đốc ạ. Làm đi rồi. Phong lơ đánh quét mắt ra cửa. Thấy cô lên xe. Môi của anh cong lên. Một độ nhỏ. Khó mà phát hiện. Còn Diệp anh thì cau mày nhìn Phong. Từ nhỏ đến lớn cô đi theo sau lưng anh ta, đã được định sẵn là vợ của anh. Nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hành động vừa rồi lại càng không hề có. Phong không hề xa lánh cô, nhưng lại không gần gũi. Cảm giác còn không xem cô là bạn bè, chứ đừng nói đến hai từ vợ. Vậy mà anh lại luôn luôn ưu ái, mạch lam như vậy. Anh xem cô là cái gì? Trước mặt vợ tương lai lại đi săn sóc một người khác ư. Anh Phong, có chuyện gì? Anh... anh thích cô ta à? Em nói cái gì thế? Em ăn đi, em đừng có suy nghĩ linh tinh. Thì tại sao anh lại... chỉ là quan hệ nhân viên và sếp thôi? Làm sách tối bước ra ngoài cửa. Tú Hân cười tươi vẫy tay của cô. Này, mình được nghỉ một ngày đấy. Để mình kể cho cậu nghe, bản kế hoạch ngày hôm nay của mình được phê duyệt rồi. Mình được cộng 10% lương. Bao giờ nhận lương, mình sẽ khao cậu một trầu thật to. Cái tên đó mà dễ dàng cho cậu điểm A. Cậu không biết đi chứ, mình phải thuyết trình xùi bọt mép mới được đấy. Chỉ có điều vợ tương lai của anh ta hoành hoàng khinh người quá đáng. Cậu không làm truyền thông thì không biết. Chứ cả cái làng truyền thông này, ai mà không biết cô ta? Chỉ được mỗi cái gia thế thôi, chứ kiến thức không có gì. Tuy nhiên vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của Avener, cho nên vẫn được nắm chức giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê tương lai thành mai trúc mã của sếp cậu đấy. Cho nên, có ai dám nói gì đâu. Thì ra là thế. Thảo nào thấy chăm sóc nhau ghê gớm, Dù tính nết cô ta không được tốt, nhưng chắc chắn kiếp trước cô ta đã tích nhân đức, cho nên kiếp này coi như cũng được trao cho một người chồng tốt. Lam lại nhớ lại hình ảnh của Phong, gỡ xương cho Diệp Anh. Cô mới thở dài. Khi nào cô mới gặp được một người quan tâm mình như vậy nhỉ? hân Quảng Cổ Lam Rồi chúng mình cũng tìm được nửa kia. Nếu không tìm được ấy thì hai đứa mình ở với nhau, án dưỡng tuổi già. Cậu lo cái gì chứ? Ừ, đúng nhỉ. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Hôm nay chúng mình chơi thả ga nhé. Hai cô nàng díu dít, lôi nhau vào siêu thị, mua một đống đồ để về quê. Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại, vừa vào đến cổng, Lam đã gọi to. Ngoại ơi, ngoại, con về rồi này. Bà cụ trống gậy bước ra ngoài, miệng còn nhai trầu bem bép. Về rồi đấy hả con? Sao lại về giữa tuần thế này? Nhanh nhanh vào uống miếng nước, cho mát nào. Ngoại ngẩng đầu lên nhìn mặt cô cháu gái. Ôi giời ơi, sao lại gầy thế này? Về đây, ngoại tầm bổ cho. Dạ, con nhớ ngoại, nên con gầy đấy. Trả bố chị, khéo mồm. Làm ôm ngoại bước vào trong nhà, cô đặt túi xuống, lấy các loại bánh trái đặt lên bàn. Rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo ướm lên người của bà. Ngoại ơi ngoại xem này, con mua cho ngoại đấy. Bà cụ suýt xoa mắng cháu gái mua cái gì cho tốn tiền rồi hai bà cháu tíu tít ra vườn hái rau để nấu cơm. Không khí ở quê thật là trong lành. Không khói xe, không bụi bặm Chỉ cần hít hà một hơi là hương bưởi len sâu vào trong mũi. Kể cả khi nấu ăn cũng có thể cảm nhận được Mùi cơm nấu bếp củi, thơm phức sộc vào mũi. Trước cổng nhà, dàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản, không có hương, nhưng lại trổ hoa đỏ rực, trắng xóa và đan sen. lam cười thỏa mãn nhìn dàn hoa giấy. Loài hoa không có hương, nhưng không cần chăm bón nhiều, vẫn trổ được những bông hoa đẹp đẽ trên miếng đất khô cằn. Ngoài vườn, những luống rau xanh mướt mát đều tăm tắp vô cùng mát mắt. Nếu sau này chẳng may không có việc gì làm, cô sẽ về quê, trồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó. Cuộc đời chỉ cần như vậy là thanh thản rồi. Buổi tối ăn cơm xong, làm gối đầu lên chân ngoại, nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện ngày xưa cô còn bé như thế nào, chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao. Những câu chuyện nghe cả trăm lần vẫn không thấy chán. Duy chỉ có một chuyện làm cho cô lấn cấn. Ngoại kể rằng có một nhóm người xuống vận động bà con chuyển đi chỗ khác để làm cái khu nghỉ dưỡng gì đó. Có đền bù, nhưng các hộ dân chưa đồng ý. Làm biết dự án của Avener đang giải tòa nhà cô. Vì vậy cô mới viết loạt bài đánh đống đó. Cô không có mục đích viết bài để ăn tiền. Chỉ là cô tiếc rừng phi lao ven biển. Rồi chỉ nay mai khi các khu nhà dân để giải tỏa đi hết thì nơi đây Chỉ còn những gì sọt, khách sạn nhà hàng mọc chi chít, đồng đúc và xô bồ. Sự yên bình của giặng lao chỉ còn trong ký ức. Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì điện thoại vang lên. Em đi đâu rồi? Đi chúc mừng tí nhỉ? Mình gọi và hào hứng như là câu chuyện của mình vậy. À, anh Minh đi à, tôi về quê rồi. Hẹn anh hôm sau nhé. Cô về quê? Quê cô ở chỗ nào tiền giang? Nghe làm nói địa chỉ, mình sung sướng nói theo. À, sáng mai tôi có việc dưới đó. Cô đón tôi nhé. Sáng mai á? Anh dạo này làm việc chăm chỉ thật đấy. Ừ, thì đi khảo sát. Thôi, tôi chuẩn bị đồ đây. Chúc em ngủ ngon. Phòng đứng ở góc cầu thang, nghe loáng thoáng Minh nói chuyện. Ánh mắt tối lại Anh bước tới chỗ mình đang nói chuyện Giật điện thoại trên tay của Minh xuống Này, cậu làm cái gì thế? Đừng có động tới cô ấy Cậu nói cái gì lạ nhỉ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng Chúng tôi tìm đến với nhau Có liên quan gì tới cậu? Cô ấy là nhân viên của tôi Mắt của Phong lúc này nổi đầy tơ máu đỏ rực À chà, hôm nay lại có chuyện Xếp cấm nhân viên của mình yêu đương sao? Phong yên lặng không nói gì, cổ họng của anh nghẹn lại, bàn tay nắm vo tròn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta là loại gái không ra gì, không xứng với cậu. Phong này, cậu không phải là cha, không phải là mẹ của tôi. Tôi yêu ai, tôi chọn ai là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào? Không phải là chuyện của cậu lo. Cô ấy làm tốt công việc ở công ty, là tròn trách nhiệm rồi. Bây giờ cô ấy trở về nhà Mắc mớ gì tới cậu Cậu nên nhớ Cậu phải cưới Diệp Anh Và đừng tưởng rằng Mình muốn gì cũng được Nghe đến câu đó Phong ngần người Đúng vậy Anh có vợ sắp cưới cớ sao anh lại chú ý tới cô ta Phong người mày điên rồi Mày điên thật rồi Phong lao vào phòng hát karaoke kề Chỗ tú và chiết đang ngồi Giật một cô gái trong lòng của Triết ra Chiết giật mình chưa kịp định thần Đã thấy anh ta kéo cô ta Ngã lăn trên ghế sofa Tú trợn to mắt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chiết đưa tay ngăn Tú lại Phòng cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái đó Hôn ngấu nghiến Nhưng càng hôn lại càng chán ghét Không phải hương vị đó Không mềm, không thơm Không ngọt như nụ hôn đêm đó Không phải cái cảm giác thỏa mãn Cô ta không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ, thanh mát như buổi tối đó. Phòng đột ngột đẩy cô ta ra, giọng nói lạnh như băng. Cút đi, cút ra ngoài. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm, tự dưng được thiếu ra để ý. Chiết lại gần, kéo cô em kia ra. Hai em ra ngoài một chút đi, lát nữa các anh gọi nhé. Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu uống ực. Ánh mắt của anh trống rỗng vô hồn. Ai, Như thế nào là yêu? Chiết thở nhẹ nhàng. Tưởng chuyện gì hóa ra cu cậu là chuyện gái gú. Chí nhanh nhầu nói. Dễ ợt. Để đây, anh nói cho mà nghe. Này, im mồm đi. Cậu ấm như cậu. Biết cái gì mà giao giảng yêu đương? Chiết chặn họng của Tú. Tú trợn mắt cãi lại. Còn hơn cái thể loại... Bao giờ cũng chân ái Chỉ có một Nhưng mồm ấy Thì đớp cả cụm triệt bịt mõm của tú Này này, im mồm Để tao tư vấn tình cảm chứ Nói đoạn quay sang phong Vỗ vỗ vai của bạn và lên tiếng Như thế nào là yêu ấy à Là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày Trong cái đầu này này Luôn có hình ảnh của cô ấy Chiết mơ màng chỉ vào đầu của mình Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái, dáng rỡ yêu kiều, chiết ôm ngực chỉ vào trong đó. Nơi này sẽ rất đau khi cô ấy buồn hoặc là đánh thế này này, thình thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy cô ấy thôi. Điều cuối cùng, chiết nhỏ giọng, ghé tai của Phong thì thầm: Cậu rất khao khát có được cô ấy. Cả tâm hồn và cơ thể của cô ấy. Ăn một lần, nhớ mãi. Chỉ muốn sở hữu mãi mãi thôi. Phòng tiếp tục uống. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam. Đôi mắt ngập nước oán hận lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp. Nụ cười díp mắt. Đôi môi ngọt mềm như dài lụa. Tất cả những hình ảnh của cô đang bay lượn trong đầu của anh. Không thể nào mà đẩy ra được. Anh đã yêu cô rồi. Không, không thể nào. Cô không xứng đáng với anh. Sáng sớm hôm sau, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Mình mặc một bộ đồ thể thao màu xám, mở cửa xe bước xuống, xách theo một túi lớn. Này, không ra đón tôi. Còn đứng đấy há mồm à? Cô mới ngậm mồm lại. Làm sao anh ta mò được nhà mình chứ? Mình ấn một đống túi cho Lam rồi lên tiếng. Quà của cô đấy. Này, thấy tôi giỏi không? Tìm nhà cho một nốt nhạc nhé. Này, anh đi khảo sát thị trường. Mà sao anh ăn mặc kỳ cục thế? Ờ thì tôi thay ra. Tôi đến nhà cô cho thoải mái mà. Thấy bà ngoại của Lam đứng ở cửa. Mình nhanh nhẹn bước vào chào bà. Sau đó anh lấy trong túi ra. Mấy hộp to hộp bé Con chào ngoại Cái này con biếu bà Để cho bà bổ dưỡng sức khỏe ạ. Bà ngoại nhéo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt Có quan tâm tới cháu bà Mới lặn lội xuống đây Hình thức cũng được Nhưng vẻ mặt hình như là lãng tử Và đào hoa quá Không biết có phải là con người Mà để cho cháu bà Có thể dựa dẫm vào không Mình gãi đầu Ngoại Bà ngoại nhìn con cái gì thế ạ? Ngoại coi tướng có hợp với cục cưng của ngoại không? Lam bật cười. Anh đừng có nghe ngoại nói. Ngoại tôi hay nói đùa lắm. Con không hợp. Thì ai hợp hả ngoại? Mình cũng tự nhiên khoác tay của ngoại. Lam lườm anh một cái. Sau đó cả ba người cười vang một góc nhà. Một ngày ở quê Lam trọn vẹn. Nhà cô cách biển chỉ vài bước chân, chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển, nhìn hòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la, không thấy bờ vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm, biển vẫn còn rất trong xanh, cát trải dài, không có một bóng người. Mình bước đi bên cạnh Lam, nhìn xuống đôi chân trần hồng hào sạch sẽ của cô gái này, những con sóng lăn tan đuổi nhau vào bờ, để lại bọt trắng xóa, khiến lòng người như bay lên không trung Nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ chịu. Nhà cô nằm trong dự án của Avener có đúng không? Ừ. Cho nên tôi mới viết cái loạt bài đánh đấm đó. phòng có biết không? Tôi nghĩ là có. Anh ta điều tra lý lịch của tôi rất kỹ. Tôi ghét cái gì, tôi thích cái gì. Anh ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà. Mình nén tiếng thở dài. Cảm thấy trái tim nặng trịch Hình như Phong thật sự để ý đến Lam Biết tất cả mọi điều về cô Chỉ mong cậu ấy Đã có vợ chưa cưới Và tình cảm của cậu ấy Chỉ là cảm nắng qua đường Họ không cần phải tranh giành tình cảm với nhau Dù sao Họ cũng là bạn bè bao nhiêu năm Trên tầng 26 Phong không ngừng gõ ngón tay lên lan can Anh rút điện thoại Gọi cho trợ lý Lâm Sếp, cô Lam vẫn chưa đến à? Cô ta làm gì giờ này mà lại chưa đi làm chứ? Vừa có tiếng mở cửa ken két. Lam bước ra sân thượng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên chán. Cô thở phì phò. Sếp, sếp gọi tôi lên đây làm gì thế? Sao không ở dưới kia? Tôi mệt muốn chết rồi. Giờ cao điểm chờ thang máy có được đâu. Ôi, người gì? Không hành người khác thì không được à? Hôm qua hôm kia cô được nghỉ làm. Mà cô còn kêu mệt sao? Phong nhăn mày tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau. Đôi mắt của anh ánh lên sự giận dữ. Cả đêm qua anh không thể nào ngủ được. Trong đầu của anh chỉ có hình ảnh của cô. Vậy mà giờ này cô đến muộn. Lại còn oán trách anh. Cô đi muộn 30 phút. Tôi... tôi xin lỗi. Vì... Vì cái gì? Vì cô đi chơi với thằng Minh sao? Phòng nổi giận cúi xuống nhìn cô. Cô bị đôi mắt của anh xoáy vào, không được tự nhiên, lùi lại sau vài bước. Phòng lại càng tiến tới, đến khi hai người không còn khoảng cách. Phòng ép sát cô vào lan can, hai tay đặt lên lan can, khóa cô vào vòng tay của mình. Đôi mắt si mê, nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam. Trong cơn giận dữ, không làm chủ được mình, anh cất giọng khăn đục. Em... em không chịu nói phải không? Nói đoạn anh cuối thấp xuống, hai cánh môi sát sàn rạt, chỉ cách tầm nhau có một centi. Phong cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam hơi run dày, mặt của cô nóng dần lên. Tôi... tôi không phải... Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run dày. Hơi thở của anh phả ra trên cổ của cô, cô không được tự nhiên... Mà quay đầu sang bên cạnh một chút ngay lập tức Anh nắm cầm của cô Kéo lại và nhìn thẳng vào mắt của anh Thật ư Phong nhìn đôi môi hồng của cô Hận rằng không thể chiếm lấy ngay bây giờ Anh đang dán lên người của cô Cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại của cô Khiến cả người của anh nóng rực Làm bắt chéo tay trước ngực Cố đẩy Phong ra nhưng không được Quả này to rồi Mình sẽ rơi xuống dưới Sau lưng của cô là lan can Cô có thể cảm nhận được không khí Giám đốc Anh anh Tôi tôi sắp rơi rồi Làm nhắm tịt mắt lại Không dám nhìn vào mặt của Phong nữa Anh nuốt nước bọt Sau đó buông cầm của cô ra Đứng thẳng dậy Lấy lại vẻ điểm tĩnh vốn có Anh nhẹ nhàng vuốt ngón tay Vẫn còn cảm giác mềm mại Rất rõ Sau đó, anh ho nhẹ. Từ nay về sau, không được nghỉ phép nữa. Cũng không được đi làm muộn, dù chỉ là một phút. Mặt của cô đỏ bừng, cô vâng dạ rồi chạy thật nhanh đến cửa, định bước xuống. Cô đi đâu đấy? Tôi còn chưa nói xong. Làm dừng lại bước chân. Gọi cô lên đây, không phải nói chuyện phiếm. Gần đến 21 tháng 6 rồi. Tôi giao cho cô tổ chức một event Gặp mặt báo chí Gặp mặt báo chí sao Trong đầu của Lam nhanh chóng Bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này Tổ chức gặp mặt Có nghĩa là giống chi ân Là giống họp báo Hay là dạng quảng cáo sản phẩm mới đây Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam Phòng nhếch môi Cô thích tổ chức như thế nào cũng được Kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước Mục tiêu là chăm sóc cánh báo chí giống như hôm trước cô đã nói trong buổi thuyết trình thấy lam vẫn nhớ mày không nhìn mình phong đi đến trước mặt cô sao thế cô không làm được không tôi làm được tốt cần gì hỗ trợ gì cô cứ gặp tôi nói rồi phong bước ra cửa khoan đã tôi tôi xin người hỗ trợ được không người hỗ trợ nam hay nữ đây? Bạn tôi, Tú Hân cùng làm truyền thông Thôi được, tùy cô quyết định Lam lại bận bù đầu với bàn kế hoạch May mà lôi kéo được Tú Hân đã từng làm nhân viên quan hệ công chúng Do vậy công việc cũng đỡ hơn một chút Những đồng nghiệp trong phòng dạo này có vẻ đỡ soi mói Lam vì qua buổi thuyết trình vừa rồi họ có thể nhìn ra Lam không phải loại người không có chút tài cán nào. Tuy nhiên đại bộ phận vẫn mang ánh mắt đố kỵ và ghen ghét. Một số người khác có chút e dè vì cô được tổng giám đốc khá coi trọng. Tuy nhiên cô lại gặp phải ánh mắt ghen ghét của Diệp Anh hơn trước. Cô ta bắt bẻ cô đủ mọi chuyện. Sai vặt trời rùa mắng nhức ngay giữa văn phòng. Lam đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ. Cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta là sếp trực tiếp. Nếu chẳng may đắc tội, thì sẽ không còn công việc nữa. Lam mang bản kế hoạch tổ chức event vào phòng của Tổng Giám Đốc. Cô gõ cửa rồi bước vào. Phòng ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua có chút ánh sáng, nhưng rất nhanh chóng, khôi phục vẻ lạnh lùng. Cô ngồi đi. Nói rồi anh đứng dậy, mở một chai nước suối, rót vào cốc, rồi đẩy đến trước mặt của Lam. Cảm ơn sếp, đây là bản kế hoạch, hoàn trình, của Rao cho đến các danh sách khách mời, phiền giám đốc xem giúp tôi ạ. Phòng dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ. Tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh làm đều đề mắt, gương mặt điềm tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào. Như vậy thì bàn kế hoạch của cô có đạt không nhỉ? Vậy, bàn để cô sân khấu đâu? Đây lần đầu tiên tổ chức một event lớn như vậy, cô không biết. Mình còn phải làm cả công việc thiết kế. Tôi cứ tưởng đây là công việc của phòng thiết kế chứ ạ. Tất nhiên đây là công việc của phòng thiết kế. Nhưng ý tưởng về chủ đề event lần này là của cô. Cô không trao đổi với tem thiết kế. Thì làm sao họ có thể phối cảnh phù hợp với điều cô muốn chứ? Làm cắn môi. Đúng là cô bị thiếu đoạn này. Xin lỗi sếp. Lát nữa về phòng. Tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay à? Phòng lật thêm vài trang và sau đó dừng lại ở danh sách khách mời. Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập thế nào? Tôi đã sắp xếp các tổng biên tập ngồi bên phải còn anh chị em phóng viên ngồi bên trái à? Cô có in số ghế vào giấy mời không? Cái này... Nhìn về mặt của Lam Phong nhíu mày Sau đó nhẫn lại giải thích cho cô. Thế này nhá. Mọi người không phải ai cũng ưa nhau. Hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cô khéo léo một chút, tách chỗ ngồi của họ ra và xếp những người ưa nhau ngồi cùng một nhóm thì buổi lễ sẽ không bị rời rạc. Ví dụ cô nên đặt ông Thành ngồi đây. xa ông bảo chỗ này. Cô hiểu chứ? Phòng cầm bút đánh dấu vào sơ đồ chỗ ngồi lam nhíu mày hóa ra là như vậy cuộc sống này phức tạp nhỉ không ưa thì nói không ưa lại còn bằng mặt mà không bằng lòng cô không hiểu sao tiếng của phong nói làm cho lam giật mình quay trở về với thực tại à vâng tôi lam quay sang nhìn phong đúng lúc gặp anh đang nhìn chằm chằm mình hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau một giây Mềm mại cảm xúc Bối rối ẩn chứa sóng ngầm dữ rồi Trống ngực của Lam đập mạnh Hai má chuyển sang hồng rực Lan sang đôi thai thỏ Và chiếc cổ trắng ngần phòng nuốt nước bọt Cổ họng khát khô Trái tim không nhịn được đập rộn rã Anh hò nhẹ Cầm cốc nước Lam vừa uống lên để nốc cạn Tôi... tôi hiểu rồi Lam vội vàng vơ tập hồ sơ ôm vào ngực Luống cuống bước ra khỏi phòng. Phòng nhìn cánh cửa đóng lại, mắt dán vào dấu môi trên cốc thủy tinh, khẽ chạm vào đó. Cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng, bước bối và khó chịu. Anh nới lòng cà vạt, bước nhanh vào toilet. Làm chạy ra khỏi phòng, thì vào cầu thang ôm ngực thờ dốc, cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu mình. Trời ơi, anh ta làm sao vậy? Tại sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng tới như thế? Làm 17 đêm rồi, mày đừng suy nghĩ linh tinh. Anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày. Mày từng làm cho công ty của anh ta điêu đứng. Diệp anh bước vào thang máy, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay của Lam, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô mới làm việc gì xấu à? Tại sao mặt của cô đỏ thế kia? Cái đồ bệnh nghề nghiệp, làm cái gì cũng lén la lén lút lam không nói gì nhìn vào con số tầng thang máy thái độ của lam lại càng làm cho diệp anh bực bội mày bị điếc à tại sao tao hỏi mày không trả lời nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay của lam vứt xuống đất đưa mũi giày lên và giày xéo giám đốc cô làm cái gì thế à đây là tao sợ gì mày cái đéo gì tao cũng phá cho mày hư đấy còn ôn Làm lại hết đi. Làm cúi xuống nhặt nhanh giấy tờ. Cô cắn môi và cố nhịn cơn giận dữ. Nhặt được vài tờ, cô đứng lên thả cho nó rơi xuống đất. Rồi cô lào đảo ngã vào một góc của thang máy. Giám đốc, đừng có đẩy tôi như thế. Tiếng hét chói tai thất thanh của cô vang lên cũng là lúc thang máy mở ra. Nhân viên đứng chờ thang máy rất đông, thấy cảnh này đều há hốc mồm. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn chèn ép Lam Nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt Mà Diệp Anh lại dám làm như vậy Diệp Anh là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Nhớ thế này không đẹp mặt chút nào Mọi người lại đổ ánh mắt thương tình Nhìn sang cho Lam Lam vẫn cúi mặt để nhặt tờ giấy Một số tờ bị thùng dưới gót giày của cô ta Cô ta đã làm hỏng cái đống này Lại mất công Lam phải đi làm lại thì cô ta đáng phải nhận được chút gì đó. Lam không phải là người dễ dàng bắt nạt, chẳng qua cô chịu nhịn vì đồng lương mà thôi. Diệp Anh thấy mình bị mắc bẫy của Lam, nghiến răng nghiến lời. Ô! Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chị. Từ nay, chị đừng có động đến tôi. Nói rồi cô rẽ đám nhân viên đi thẳng, bước vào trong phòng làm việc. Tú Hân lúc này mới ảo tới. Có làm sao không? Cô ta làm gì cậu đấy? Tại sao không gọi mình? Làm gì được mình đâu. Mình vừa cho một vố rồi. Này, có thật không? Mình nghe mấy nhân viên chạy tới thang máy, xem cậu, mà cậu đi rồi đấy. Cậu yên tâm đi. Chẳng ai dám bắt nạt bạn của cậu đâu. Chẳng qua, mình chịu nhẫn nhịn thôi. Làm ghé sát tài của Hân kể lại chuyện lúc nãy. Hân nghe được thì cười ha hà. Thật là hàn lòng hà giả. Thế còn bàn kế hoạch, Tổng Giám Đốc có nói gì không? Còn một số điều thiếu và sai sót trong bàn kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại. Bất giác làm nghĩ đến sự va chạm của mình lúc nãy vào phong. Mặt của cô lại đỏ hồng lên. Này, cậu làm sao thế? Mặt mũi đỏ rực thế này. Ừ, mình hơi nóng. Chắc hôm nay nhiệt độ cao. Hần rót cốc nước mát cho Lam. Uống đi, xong rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ, chứ bây giờ đáng ra là phải gửi giấy mời cho khách rồi đấy. Ừ, thôi, chúng ta bắt tay làm việc nào. Phong nhìn vào đoạn video trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái mặc vai trắng. Đến đoạn Diệp Anh dẫn vào tập tài liệu Anh nhíu mày tay đặt trên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy, anh bật cười. Cô gái này đúng là không dễ bị bắt nạt. Anh sờ lên môi và nhớ lại sự va chạm lúc nãy. Một cảm giác ấm áp, lạ lùng len vào khắp cơ thể của anh. Ông Phúc hùng hồ vọt vào phòng. Ông ta không hề gõ cửa, vô cùng khó chịu. Phòng nhíu mày. Chú tới có việc gì ạ? Không có việc gì một cổ đông lớn như tôi không đến được sao dạ không cháu không có ý đó cháu mời chú ngồi phòng đứng dậy pha trà tôi và bố cậu hôm trước đã gặp nhau định ngày 3 tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa còn cuối năm ấy, thì tổ chức đám cưới tại sao hai người không bàn bạc với cháu à bàn bạc làm cái gì chuyện này chỉ là thủ tục sớm hay muộn thì cũng phải làm nhận tiện ấy Bên cậu sắp đấu thầu dự án mới mà bên tôi cũng hoàn thành một dự án. Làm luôn để cổ phiếu nó còn lên. phòng nhíu mày không nói gì. Anh nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời hôm nay thật là trói. Một đàn chim đang bay lượn tự do ngoài kia. Bất chợt anh thật sự thèm được như chúng nó. Nó thích làm gì thì làm. Cuộc đời không bị ai ép buộc điều gì hết. Đúng là Phong và Diệp Anh đã định ước hôn ước từ lâu đây là một cuộc hôn nhân thương mại của giới kinh doanh nhưng anh và cô cũng là bạn thanh mai trúc mã từ bé từ trước đến nay anh đối với Diệp Anh không có cảm xúc gì đối với việc lấy vợ anh chỉ xem như là một hoạt động bình thường miễn sao công ty trong tay của anh phát triển là được chưa bao giờ anh nghĩ tới sau này sẽ sống với Diệp Anh sẽ ra sao thế nhưng từ khi cái tên Mạch Lam xuất hiện cuộc sống của anh bị xáo trộn Anh không thể tự chủ trước cô ấy. Luôn đánh mất mình, không thể kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với cô. Suy nghĩ về những ngày sau này, phải sống với Diệp Anh, một cảm giác chán nản, bao trùm khắp cơ thể. Đêm hôm qua, cố xong bản kế hoạch, thức đến 2 giờ sáng. Lam ngủ dậy nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Cô hút hoàng bật dậy, đánh răng rửa mặt. Thôi, Đằng nào cũng muộn rồi, ăn chưa xong cô sẽ đi làm. làm vào nhà bếp hâm lại thức ăn, làm rau nấu bữa trưa. Lam ngủ một đêm và một buổi sáng khá đói bụng, nhưng cô ăn không ngon miệng. Cô có cảm giác sốt ruột, mắt phải máy liên tục. Vừa buông đũa thì điện thoại reo inh ỏi, là điện thoại của bác Hạnh gần nhà ở quê. Alo, Lam đi à, về gấp. Bác gọi từ đêm qua mà không liên lạc được. Bà mất rồi. làm giật mình, cái bát cầm trên tay rơi vỡ toang. Cô lao ra khỏi nhà, nước mắt nhòe đi không thấy đường. Vừa lúc đó xe của Phong đến dưới khu tập thể thắng gấp. Anh lao ra khỏi xe ôm lấy Lam. Anh, anh cho tôi về với ngoại. Ngoại của tôi, ngoại không thể chết được. Không thể chết đột ngột như vậy được. Lam, em bình tĩnh, bình tĩnh nào. Anh thả tôi ra, tôi về với ngoại của tôi. Được rồi, tôi đưa em về. Phòng bế cô vào xe, thắt dây an toàn và nổ máy. Xe nhanh chóng vọt trên đường cao tốc, chạy về hướng Kiên Giang. Cũng may Hân gọi cho Lam không được, thì gọi cho anh, nếu chậm một phút, không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ngồi bên ghế phụ không nói một lời, nước mắt vẫn lăn dài phòng buồn bực khó chịu tâm can nhưng không biết phải làm sao an ủi được cô bây giờ cô nói gì thì cô không thể nghe được những gì anh nói đến cổng nhà Lam đã rất đông người Giáp đã được dựng lên tiếng kèn hiếu thê lương vang lên khiến tâm trạng của người ta trùng xuống Lam lao vào vào ôm lấy quan tài của ngoại cô không gào khóc hai hàng nước mắt vẫn chảy nhưng không phát ra một tiếng nào cô thì thầm Lại sở lên tấm kính trên quan tài của ngoại. Ngoại ơi, ngoại của con, sao ngoại không chờ con về? Lần trước chẳng phải, ngoại hứa, con về ngoại nấu cơm hến cho con ăn à? Ngoại còn nói sẽ nấu bánh canh mà. Giờ ngoại đi rồi con ở với ai đây? Con chưa báo đáp ngoại được một ngày nào, con chưa lo cho ngoại được một ngày nào. Mà ngoại lại bỏ con đi rồi phong đứng bên cạnh cô nén cảm xúc anh sợ cô gái nhỏ này sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc lớn này ba ngày sau tang lễ của ngoại lan gầy ruột đi cô không ăn uống ép ăn vào lại nôn ra phong không an tâm để cô lại một mình xử lý tất cả mọi việc lo hậu sự cho bà ngoại của lam lam ngồi bó gối trên bờ biển ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn những con sóng lăn tăn Đang dạt vào bờ. Cảm ơn anh. Nếu như không có anh, tôi không biết phải lo đám tang cho bà thế nào. Em đừng lo lắng chuyện đó. Đây là điều mà tôi làm với nhân viên của tôi thôi. Bà cũng mất rồi. Em phải cố gắng lên. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cho em nghỉ. Đến lúc nào em cảm thấy cân bằng được cuộc sống, lúc đó em hãy đi làm. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Vậy tôi xin nghỉ hết tuần này Tôi sẽ đi làm Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Yên lặng nhìn biển đêm Phòng chưa bao giờ có thời gian ngồi trên bờ biển thế này Biển đêm thật dễ chịu Nhưng cũng rất cô quạnh Anh cảm nhận được những cơn gió Mang theo vị mặn của biển Giáp vào mặt hơi rát, Nhưng cũng như gột sạch Được những xô bồ của cuộc sống Phòng cởi áo khoác Phủ lên người của Lam Gió đêm lạnh, em mặc vào cho ấm. Không cần đâu, tôi quen gió biển rồi. Anh không ngờ vùng này, nếu như anh mắc gió lạnh, anh bị ốm đấy. Nhìn tôi yếu ớt như vậy sao? Anh có biết nhà tôi thuộc dự án Avener không? Tôi biết tất cả những gì thuộc về em. Làm cúi đầu, cầm con ốc, vạch những hình vẽ vô định trên cát. Vì vậy nên tôi mới viết một loạt bài đó. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ giữ lại một mái nhà đơn giản cho ngoại, những ký ức tuổi thơ tại nơi này. Vào Avener rồi, tôi mới biết những dự án đó còn có thể mang lại sinh kế cho người dân. Tôi đã sớm không có cha mẹ, chỉ có một mình ngoại là người thân. Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói rằng ngoại không phải là họ hàng ruột thịt của tôi. Ngoại là người xa lạ Ngoại đưa tôi ra khỏi nhà vợ cả Của ba Khi mẹ tôi mất Ngoại không có con cái Cho nên nhận tôi là cháu Từ đó hai bà cháu tôi Sống dựa vào nhau như ruột thịt Bây giờ ngoại không còn nữa Tôi không còn ai là người thân Về tới nhà Không có ngoại đón Từ giờ tôi không biết gọi điện thoại cho ai mỗi tuần Tôi chưa báo đáp ngoại được một ngày Tôi chưa cho ngoại một ngày nhàn hạ Mà ngoại Lại bỏ tôi đi rồi Nói đến đây cổ của Lam nghẹn lại Như có một tảng đá đang chèn Nước mắt thi nhau rơi xuống Thành âm rất nhẹ của Lam Hòa lẫn tiếng gào thét của những con sóng Nhưng lại đâm xuyên vào tim của Phong đau nhói Phong không giỏi an ủi người khác Cũng không biết nói những lời hoa mỹ Anh kéo sát cô vào lòng của mình Vỗ nhẹ lên vai của cô Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi Em muốn làm gì Để đỡ đau lòng Thì cứ làm đi Làm nghe xong bật khóc thành tiếng Bao nhiêu cố gắng Gắng gượng mạnh mẽ mấy ngày qua Không thể nào kìm nén thêm được nữa Nước mắt của cô thấm vào áo của anh Không thấy lạnh Nhưng như có hàng ngàn tảng đá Đè nặng cõi lòng của cô Từ xa rơi bóng rửa, mình đứng lặng nhìn hai người ngồi kia, trái tim của anh quặn lại. Anh đã chậm một bước rồi sao? Mấy ngày không liên lạc được với cô, nhắn tin Facebook không trả lời. Gọi cho Hân mới biết bà xảy ra chuyện, anh vội vàng bỏ hết công việc để về đây. Ai ngờ lại thấy cảnh này. Mình quay đi, bóng của anh đổ dài trên bờ cát, bước chân kéo lê thành những vệt dài cô đơn. Buổi sáng hôm sau, Phong về thành phố, dặn dò Lam chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi. Anh đi ra khỏi cổng, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang đứng lẻ loi trước giàn hoa giấy. Gió biển thổi mái tóc và quần áo khiến như cô sắp ngã gục. Phong đeo tai nghe Bluetooth, bấm số điện thoại. Tú Hân à, tôi là Phong đây. Lam bây giờ đang rất tuyệt vọng. Cô xuống đây với cô ấy được chứ? Làm dọn dẹp lại nhà cửa, cũng may có bác Hạnh qua cô, nên cô đỡ buồn. Bác Hạnh đang cầm chổi quét sân, chợt nhớ ra điều gì đó, chạy vào hớt hài gọi Lam. Ra đây bác bảo cái này, cậu vừa về, tên gì ấy nhỉ? Dạ, anh ấy tên Phong, cấp trên của công ty cháu ạ. Thằng bé này đẹp trai thật đấy. Bác nghe cái tên này quen lắm, không biết là nghe ở đâu rồi. Dạ anh ấy làm khu nghỉ dưỡng, trên đất khu mình này bác, cũng là công ty của cháu làm ạ. Vậy sao? Mà sao con không nói? Nó đền bù thêm tiền đi. Người ta cũng có cái khó, với lại giá đền bù đất đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu rồi. Người ta cũng hứa tạo công an việc làm cho người dân sau khi dự án hoàn thành đó bác. À, thôi được vậy thì tốt Bác Hạnh thở dài Hình như sau đó nhớ ra điều gì Bác lại vội vàng kể tiếp Mà hôm trước có mấy người đàn ông đến gặp ngoại con dáng dấp đồ con Dữ lắm Mấy người đàn ông ạ Bác ơi Bác có biết họ là ai không Ngoại có nói với bác Là họ đến có việc gì không ạ Không có Bác đi cào ngao qua ngõ thì thấy mấy người đó thôi. Bác nghĩ là bạn bè của con nên không có hỏi. Làm nhíu mày. Ai vậy chứ? Ai gặp ngoại mà cô không biết đây? Tự dưng trong lòng của cô có một cảm giác bất an. Ngày hôm sau, Hân cũng xuống cùng với Lam. Có Hân xuống cô cũng đỡ buồn. Cảm giác ở một mình thật là cô quạnh và trống vắng. Vậy là từ nay, Cô chỉ còn có một mình ư? Tính ra mình còn có bố. Ông trời, lấy ly bố mẹ của cậu, nhưng lại trao cho cậu một người bà. Còn mình thì lấy đi mẹ, nhưng lại không trao cho mình một người bố yêu thương. Cho nên Lam mà cậu phải vui lên, để bà còn có thể nhắm mắt, an lòng được chứ. làm nhìn theo con còng gió đang oằn mình đi trên cát. Hân nói đúng, ít ra là cô còn có một người bà tuyệt vời, dẫu bà không còn trên đời này nữa, nhưng bà là mảnh ký ức tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của cô, cho đến thời điểm này. Hân và Lam dọn dẹp khu vườn, trồng thêm mấy luống hoa để cảnh vật đỡ tiêu tàn. Rau cũng không trồng được nữa rồi, chỉ có thể trồng thêm hoa để lúc nào về nhà còn có thể ngắm một khoảng sân đầy nắng và hoa. Tỏ thêm những luống hoa nhỏ, tiếng sóng biển gào thét trước nhà cũng đỡ dữ dội hơn. Có thể khi vui, bạn sẽ thấy biển gợn sóng vui tươi, nhưng những khi buồn, những con sóng như cào xé vào tâm can con người vậy. Làm và Hân ở thêm hai ngày, sau đó làm lễ cúng bảy ngày cho bà, rồi sắp xếp lên Sài Gòn. Còn công việc hai người phải làm nữa, không thể nào bỏ giờ chừng được. Cuộc sống dù sao cũng luôn luôn phải tiếp diễn.